Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên phải tay cho thằng Thuận đi nghỉ. Còn lại một mình, lão nhìn lên trên mái nhà để xác nhận một lần nữa cho an tâm. Trước khi vào nhà, thì ngay giây phút đó, dưới cái ánh sáng hắt ra của đêm trăng rằm, lão thấy trên mái nhà lù lù thân ảnh của con chó mực mà lão mới nhận về nuôi đầu tuần trước. Con chó nó đi bằng hai chân sau. Hai chân trước trống bằng một cái cây gậy gỗ. Đầu thì đội khăn xếp, lưng khoác cái áo choàng dài của người đàn bà đang dò dẫm đi lại. Tiếng đạp chân lên mái ngói cứ nghe loẹt xoẹt. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đó, lão tránh ngã ngồi ra đất, mồm thì ú ớ, hai mắt thì lạc thần. Con chó nghe tiếng động chợt dừng lại, quay ngoắt ra nhìn thẳng vào lão. Trong đêm tối, ánh mắt nó xanh lè lè đến quỷ dị. Cổ họng phát ra cái tiếng gầm gừ không ngớt. Dưới cái ánh sáng của vầng trăng đã soi rọi, thân ảnh của con chó ma đổ ập xuống dưới khoảng sân trước căn nhà. Từng luồng gió đêm đang rít lên, làm cái bụi tre quanh nhà vọng lại những cái tiếng kéo kẹt đến váng óc. Trong không gian ma mị đó, con chó ma khẽ cất tiếng khóc nỉ non, rồi từ khóe miệng đang chảy rắc đầy cái thứ nước dãi đó, một tràng âm thanh thoát tục, dậm dư gầm lên, ghim thẳng vào óc của lão. Đập chảy tao. Mày giết tao, giết chồng tao, lại đang tâm giết đứa con trong bụng, trả lại bàn cho tao, trả lại bàn cho gia đình tao. Liền ngay sau đó là một chàng cười the thế vọng lại. Trong cái không gian tối đen như hũ nút, con mực đang điên cuồng bò xuống bằng chính con đường ban náy thằng người ở mới phi thân lên, lão tránh kinh hãi kêu thét lên tiếng móng chân của con chó cào zin zít vào thành bể nước. Nó nhょai thân hình đen thoi lội rồi phi thân, ngồi chồm hổm trên bể nước mưa, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn. Lão tránh kinh hãi lùi hẳn lại, tay thì khuân loạn xạ, mồm thì gào lên những cái tiếng thất thanh. "Thuận, thuận ơi, cứu cứu tao, cứu tao thuận ơi." "Cứu ơi, cứu." Tiếng của thằng Thuận gọi thất thanh và lay vai của lão liên tục làm cho lão tránh mở toang cả hai mắt theo phản xạ tự nhiên, lão gào toáng lên rồi lao vào trong mét sập. Lão nhìn thằng người ở trong chốc, rồi ngước lên mái nhà và cả bên ngoài sân. Thằng Thuận thấy lão đêm nay lạ quá, nên chờ cơn sợ hãi của lão đi qua, nó mới rót cho lão bát nước chè rồi dò hỏi. "Cụ ơi, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm cụ gào toáng lên vậy hả? Làm con đang ngủ phải giật cả mình. Tưởng là nhà có trộm nên đã lao ầm vào." Lão tránh chưa hoàn hồn, run run giọng rồi hỏi: "Tao, tao tao ta đang ở đâu thế hả Thuận?" Thằng Thuận thì ớ người, đáp liền: "Ơ hay, cụ đang ở nhà mình chứ ở đâu ạ cụ?" Con chạy vào thì thấy cụ cứ ú ẹo ú ẹo như nói mơ, rồi cào cấu loạn xạ. Con gọi vãi cụ không có tỉnh, nên con vả cho cụ một cái đấy. Lão tránh đưa tay lên má thì quả là thấy ran rát. Lão nhìn thằng Thuận một cách mệt mỏi mà hỏi lại cho chắc: "Ơ?" Tết tao ở nhà thật hơ. Thế mà tao làm mơ à? Mà mà con chó, con chó mất đầu rồi. Thăng Thuận thấy lão hôm nay không có giống ngày thường, có lẽ cơn ác mộng đáng sợ lắm nên lão mới sợ đến tái cả mặt như thế kia. Mà mất đi cái dáng vẻ hống hách Thuận đã quen từ lâu rồi. Thuận nhìn lão tránh thương cảm rồi đáp: "Con chó từ khi mua về cũng vẫn nhốt ở chuồng ngoài kia đấy thảy." chính cụ đã bảo nhốt cho nó quen hơi nhà, thả ra nó mới không bỏ đi còn gì. Lão tránh tỏ ra nghi hoặc rồi hối thúc, "Ê, trong trường hả? Đi, mày đưa tao ra xem, đặng tao coi xem xem, xem nó còn hay là nó mất. Trộm cắt giờ nó lộng hành lắm, chó mèo của nó cũng không có tha đâu." Lão tránh dấu nhẹm giấc mơ về con chó, sợ rằng người ở nghe được kẻ ra bên ngoài, rồi một đồn 10, 10 đột chạp. Chúng nó lại chẳng thêm mắm thêm muối vào mà bảo cả nhà này ăn thất đức nên ma quỷ nó lộng hành, thế nên lão còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Thằng Thuận thấy lão hối thúc hoài, nó chep miệng một cái rồi bảo: "Ừ, cụ không tin còn à? Con chó nó nằm lưu khu cái đấy thay, đi, con đưa cụ ra xem tận nơi cho rõ nhá." Lão tránh lồm cồm bò xuống sập, chân đi chằn quên cả xỏ quốc. Lão bám chặt gấu áo thằng người ở rồi tiến sát lại cái chuồng chó. Quả nhiên là con mực vẫn cứ im im nằm trong chuồng. Cổ họng phát ra cái tiếng phì phò đều đặt. Lão tránh huyết sáo gọi. Con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net